Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với Nguyễn Huy Chuyện Giải Kỳ Trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi tiếp Cô Dâu Hải Thần Tác giả Tịch Hạ Tập số 6 Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Phủ Sơ Yến cứ đi theo cái bóng kia Đi mãi một lát vẫn chưa thấy tới chỗ ra ngoài Cảnh vật xung quanh dường như không hề thay đổi Vũ Sư Yến đã bắt đầu nghi ngờ Cô dừng lại quan sát Cái bóng kỳ đi mà cứ như không đi Nói thẳng ra Chính là cô đang ảo chát cái bóng đang đi Vậy cô thì sao? Có phải cô cũng không hề bước đi hay không? Vũ Sư Yến len lén nhìn xuống chân rồi bước đi Đúng là như vậy Cô chỉ toàn bước ở tại chỗ Hiện tại cô chẳng dám ngước nhìn lên Bởi vì cô cảm thấy Thật sự có vấn đề rồi Cô chủ Một chụm nói vang lên bên tay Cái giọng này nghe quen quá Là giọng của Lan Nhưng Lan sao lại ở đây được Cô chủ Sao gì Cô nghe như có ai đó Đang thổi vào tay lạnh lạnh Lúc này thật sự không thể không ngẩn mặt lên Nhưng cô cũng không phải lần đầu gặp chuyện này Vì vậy đã chuẩn bị hết tất cả những chuyện có thể xảy ra Nhưng không Là Lan bằng xương bằng thịt Không chút thương thích nào Lan bật cười nhìn cô Nhưng sau nụ cười kia Trong quá dị như vậy Thấy cô sườn mặt đi Lan trao vẻ hờn giỏi Cô chủ Cô không cần em nữa sao Sao có thể chứ Em là người thân của ta mà Sơ yến dụ không biết tình hình Nhưng cũng cố vút về Lan Chứ là dường như cô không thể giấu đi Sự sợ hãi trên đôi mắt của mình Lan đột nhiên gặm lại nói Nói dối Đám người nhà giàu các người Toàn là nói dối cả Ta không nói dối em Nhưng gì ta nói đều là thật lòng Cô còn chưa nói hết Đã bị lang đưa tay bớp lấy cổ Đôi mắt của nó ánh lên tia lửa cháy vận vận. Sau đó máu tràn ra khóe mắt ra bên ngoài. Cái miệng nó từ từ tạo thành một nụ cười. Rồi khóe môi chậm trải rách ra tới tận mang tay. Để lộ những cái răng nhộn hoắt. Lan đẩy bụ sơ yến ngã vịt xuống đất. Nó bắt đầu nhổ tóc trên đầu. Rồi đang lại thành một cây gậy mà chỉ vào cô. Dối trá Người đã bỏ mặt để bọn chúng giết ta. Sau đó ngươi còn không trả thù cho ta Mà dám sống cuộc sống vui vẻ Vũ sư Yến nhìn cái đầu lẫm chộm lỗ của Lan Những chỗ Lan bước tóc xuống Giờ đang trị máu trông rất kinh dị Cô nuốt Khan một cái Trân trối nhìn cây gậy tóc Mà nói Lan à Tỉnh lại đi Ta không bỏ mặt cho chúng giết em Mẹ ta cũng đã chết rồi Mà chính bản thân ta cũng bị đâm một nhát Ta hận, ta hận không thể tự tái giết chết cô ta, để báo thù cho hai người. Vũ Sơ Yến càng nói càng hăng, cô thật sự vẫn còn canh cánh trong lòng việc Lan và mẹ cô bị giết. Ngoài cô ra, có lẽ không có ai hiểu được nội phẩn quốc lúc đó, cô nhờ Lạc Trị Ngư giết Trang Vi. Cảm giác bất lực và đau đớn tột cùng ấy. Ngay lúc này, Lan đột nhiên biến thành hình dạng ban đầu. Nó ngồi sổm xuống đỡ vụ sợ yến Miếu Mão nói Cô chủ Em biết cô đối xử với em rất tốt Cuộc đời này nếu như được chết thay cho cô Em đã mãn nguyện rồi Sợ yến nhớ đến bao lâu này Lan lung dị cô mà làm cái này cái kia Giờ lại phải chết oan ức dị cô nữa Trước khi Lan chết Cô vẫn chưa kịp nói một lời từ biệt Hiện tại có cơ hội Phải nói lời từ biệt đàng hoàng Cô đưa tay ra Chạm trải ôm Lan vào lòng Lúc đầu Lan đã vòng tay ôm cô Nhưng chỉ mấy giờ sau Cô cảm thấy cái thứ ôm cô Không còn là Lan nữa Lan Tạm biệt Vũ sợ yến Nhắm chặt đôi mắt Cô đang kêu gọi hải binh từ trong vòng ngọc Thì đột nhiên bản thân Lại như đang chơi từ trên cao súng chuyện lạc Trì Ngư với tay giờ hư không trước mặt rồi cũng toàn tỉnh dậy trong giấc mơ hắn nhìn thấy vụ sư Yến chơi từ trên vách núi cao súng nhưng hắn không thể đỡ được cô. người đâu lâuộ Lạc Trị Ngư ngồi bật chạy gọi người. Trong căn phòng của hắn bây giờ đang im liệm, không có một bóng người nào. Hắn lại gọi một lần nữa, vẫn không có ai hồi đắp. Hắn xuống giường đi xung quanh xem xét. Căn phòng hắn đang ở bây giờ có chút cảm giác không giống lắm. Đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng gọi hắn. Trị Ngư, con đang ở đâu? Giọng nói này Lạc trì ngư quay lại Phản ứng đầu tiên của hắn là trôi nước mắt trong vô thức Diệp Lam, mẹ của hắn Đang đứng trước cửa phòng Trên tay bưng một mâm đồ ăn Diệp Lam mặc một bộ quần áo tơ lụa màu đỏ tay đeo trang sức hình dáng vây thuộn luồn Dung mạo của bà rất nổi bật Xinh đẹp kiêu sa mà phúc hậu Thần thái vô cùng xuất chúng Ra dáng một hại mẫu lắm Lạc trị ngư vui mừng đến độ muốn nhảy lên Diệp Lam mất lúc hắn chỉ mới 5 tuổi Hắn cả đời này nhớ nhung nhất chính là mẹ của hắn Nhưng đột nhiên hắn lùi dịp phía sau mấy bước Diệp Lam thấy thế vội đi tới Bà nói chị ngư, con làm sao vậy? Mau qua đây ăn cháo đi Bà, bà không phải mẹ ta Lạc Trị Ngư càng lùi bước Hắn trong lòng cho dù vui mừng Nhưng ngoài mặt lại rất cảnh giới mà nói Diệp Lam nở một nụ cười hiền hậu Nghiêng đầu nhìn Lạc Trị Ngư <cười> Trị Ngư Con làm sao vậy Ta chính là mẹ của con đây Bà không phải Mẹ của ta mất lâu rồi Bà không phải là mẹ của ta Lạc Trị Ngư lắc đầu chối bỏ Hắn là thần, hắn không thể nào bị mê hoặc bởi những thứ này. Mẹ hắn đã mất rồi. Trên đời này không có thứ gì có thể khiến cho người ta chết đi sống lại được. Hắn quay sang, dùng ánh mắt đầy sát khí nói. Bà quỷ phương nào, chấm xâm nhập vào hải giới. Tại chiếc người. Diệp Lam vẫn không hề nao núng, vẫn bình tĩnh hệt như lúc bà còn sống. Cho đến lúc kệ xương cá trên tay Lạc Trị Ngư chỉ đến yết hậu Bà vẫn bình tĩnh vô hại như vậy Lạc Trị Ngư thấy Diệp Lam không nhúc nhích Tức thì giật mình chút kệ về Không biết mâm đồ ăn trên tay Diệp Lam đã đi đâu mất Ngay lúc này bà chậm trải đưa tay Diệp với Lạc Trị Ngư Thấy hắn không còn hung hăng muốn đánh nhau Bà tới khẽ chạm vào má hắn Trong đôi mắt của Diệp Lam ngay lúc này Là đau xót vô cùng chân thật Bà buồn bã Con trai của mẹ Sao lại biến thành nông nổi này? Phải Lạc trì ngư từ khi sinh ra Đã vô cùng xinh đẹp Mang trong mình nửa dòng máu hồ ly Và hải tộc Tốt đẹp cao quý nhất Nhưng vì sao Hắn lại biến thành bộ dạng như bây giờ Tuy rằng không quá khó coi Nhưng hắn chỉ còn lại một phần 10 Của dáng vẽ ban đầu thôi Lạc trì ngư hít sâu một hơi Hắn dù ham muốn cảm giác được mẹ hắn yêu thương đến đâu Thì nỗi oán hận trong lòng Cũng không thể xóa được Hắn rất dội che giấu cảm xúc Chỉ trong chớp mắt Đã che đậy hết bi thương vào bên trong Bây giờ chỉ còn lại ánh mắt đầy nghi kỳ Hắn lạnh lùng nói Đúng vậy Chính tại vì bà Hãy khiến ta thành trạng nông nổi như thế này. Chính bởi vì bà. Nên ta phải mang hình dạng người người sợ hãi xa lánh như thế này. Ta hận bà. Ta hận bà. Lạc trị ngư gạt tay Diệp Lam ra. Sau đó quay đi chỗ khác. Tay của Diệp Lam chơi vào hư không. Bà bật khóc. nghẹn ngào nói. Trị ngư. Mẹ xin lỗi con. Lạc Trị Ngư bước chân khận lại, khung cảnh của quá khứ hiện ra rõ mồm một trước mắt. Sau khi Diệp Lam bị vệ giả thú giết chết, Lạc Trị Ngư trốn trong góc phòng khóc rất nhiều ngày. Không lâu sau đó, hải giới len lén truyền tai nhau về mối quan hệ của hải thần và vũ công tộc mẫu kỹ phương cơ. Tin tức còn đang nóng hổi, hắn lại nhận thêm một tin xét đánh. Người phụ nữ đó mang thai 3 năm sau Kỷ Phương Cơ sinh ra một đứa con trai Là con của Hải Thần Em trai của hắn Tuy rằng Hải Thần chưa từng thừa nhận đứa con đó Cũng không cưới Kỷ Phương Cơ về Nhưng lời động ác ý Luôn là con dao hai lưỡi giết chết người ta Kể từ lúc đó Cả hải giới đều xì xào bàn tán Sau lưng lạc trị ngư Nói hắn đáng đợi Có người mẹ là một nửa con người Nên chẳng có chút dị năng nào Là hải mẫu mà lại dễ dàng bị người ta giết chết như vậy Để hắn bơ dơ không có mẹ bên cạnh chăm sóc Sau này chỉ sợ địa dị của hắn ở hải giới Sẽ không trụ được lâu Kể từ lúc đó Lạc trị ngư đã chịu không ít lợi giềm pha bàn tắn Hắn tự nhốt mình trong phòng từ chối gặp cha Hắn không ăn không ngủ Từ từ thân thể héo mòn Trở nên xấu xí đi Cũng vì như vậy, hắn đã bắt đầu có khúc mắt với mẹ hắn. Hắn cầm ghét con người. Từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu xinh đẹp, trở thành một người khó gần gũi, tính khí khó chịu. và đi đi, trước khi tôi làm hại bà. Lạc trị ngư đi khỏi căn phòng. Hắn không biết dịp Lam kia chính là do chấp niệm của hắn tạo ra, hay là linh hồn của bà. Chỉ có điều hắn xưa nay vẫn không hề xuống nước chuyện đó. Hắn vẫn oán hận mẹ hắn như thế Hận bà tại sao lại ra đi sớm như thế Hận bà Hắn vẫn chưa được cảm nhận hết tình thương của mẹ Hận bà bỏ hắn bơ dơ lại Giữa hại cung mênh mông lạnh lẽo Cấp nơi toàn là âm mưu tính toán Lạc trị ngư mệt ngoài bước đi Hắn cứ đi trong vô thức như thế Cho đến khi phía trước hắn Có một luồng gió thổi tới Kỵ vấn hành Hắn đang chặn trước mắt Lạc Trị Ngư Trên tay còn bế một vũ sơ yến Vũ sơ yến mặc một chiếc váy trắng Dán dẻ giống như lúc cô vào dọn đền cho hắn Chỉ là lúc này sơ yến đầu tóc trối bụ Xọa xuống chè kính khuôn mặt Chiếc váy trắng đã nhúm một màu đỏ thẳm Sơ Lạc Trị Ngư trong lòng chấn động Hắn vương tay muốn đỡ Sau đó lại nhìn kỹ vấn hành Mà nghiến trăng nói Kỵ Vấn Hạnh Cứ đã làm gì? <cười> em giết cô ta giúp cho anh Anh trai à Chính là cô ta của kiếp trước đã ăn thịt con cá tinh trộm vẫn ngọc của anh đó Anh nói xem Nếu như không có cô ta Em làm sao có thể nhúc anh ở trong ngôi đền lạnh lẽo đó qua trong năm được chứ Kỵ Vấn Hạnh trên tay còn dính đầy máu Hắn đưa tay lên miệng liếm chỗ máu đó Dòng điệu hệt như một tên ma quỷ Vừa nói xong Hắn đột nhiên cúi xuống Đánh vào sàn nhà một cái thật mạnh Những thứ hiện hữu trong phòng Đều đồng loạt biến mất đi Trải qua một cảnh tượng khác Hoàn toàn lạ lắm Khung cảnh này chính là làng Vũ Trạch Trên bờ biển có một cô gái Ăn mặc đẹp đẽ Đang ngồi bên đóng lửa Những người đàn ông trên thuyền đánh cá Nêu vào bờ Bây giờ bọn họ đang ngồi nướng cá Đám người Lạc Trị Ngư đang đứng rất gần họ, nhưng không có cách nào chạm tới được. Cô gái đó không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy mái tóc rất dài, giờ nhìn đã biết là con nhà quyền quý. Nhưng cái lúc mà dân làng còn có thể đánh cá, thì phải hơn 100 năm trước. Thời đó ở làng Vũ Trạch này, nếu có kẻ hầu người hạ, cũng chỉ có nhà họ Vũ mà thôi. Lạc Trị Ngư bị kỹ vấn hành cho xem phim cổ xưa. Thì khó lòng kiệm được tức giận. Hắn nói. Kiểu vấn hành. Cứ muốn làm gì? trời trai à. Bình tĩnh xem đi. Xem bóng cô gái kia có quen hay không? Quen. Đương nhiên là quen. Nhưng lạc trị ngư vợ như không hiểu. Hắn hỏi. Uông chị cứ nói thẳng ra. Là cô ta đó. Cho dù có là tên gì. Có mang khuôn mặt nào. Thì vẫn chính là cô ta. Người phụ nữ mang trong mình số mệnh cô dâu của hai thần. Theo dài dế, cô ta chính là bà của vụ sự yên. Đáng lẽ ăn vẩn ngọc đó dọng, có thể trưởng sinh. Nhưng cô ta có mệnh cô dâu. Vì vậy âm dương không thể hòa hợp, nên đã chết trẻ. Kỷ phấn hành vừa nói xong, hắn còn tra vẻ cảm tháng mà nói tiếp. Hư... <cười> Nhưng mà biển cả bao la này cũng thật kỳ diệu Cho dù cô ta có đầu thai đi đến nơi nào Thì cuối cùng vẫn quay lại đây đi gặp anh Lạc trị ngư Anh bị số mệnh chơi đùa rồi <cười> Thì thôi cái thối cáo khóc tàn gà đi Bất luận như thế nào Cô ta cũng là vợ của ta Người to gàng lắm Lạc trị ngư lao tới Hồng đoạt lại vũ sợ yến Kỷ Vấn Hành xoay người tránh né đi Một tay hắn ôm vũ sơ yến Một tay vung trôi đánh vào lạc trị ngư Anh trai Giá vợ cao thượng cái gì chứ Em biết anh vô cùng nhỏ nhen Nhưng anh không thể trả tài giết chính cô dâu của mình được đâu Kỷ Vấn Hành Người điên rồi Người có biết cái giá khi giết cô dâu của mình cả Là cái gì hay không Lạc trị ngư tiến lên một bước Mạnh mẽ nắm lấy đuôi trôi của Kỷ Vấn Hành Kỷ vấn hành ném bỏ vậy rồi Bóp cổ vũ sư yến sách lên Hắn nở một nụ cười quái dị Trời này <cười> Anh trai Dù sao anh cũng không yêu cô ta luyến tiếc làm cái gì Cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi Cô ta còn là con người Anh hy vọng con của anh sẽ đi vào vết xe đổ của anh sau Đúng vậy Vũ sư yến là con người Bởi vì là con người Nên sẽ yếu đuối Một mình hắn chịu nỗi đau mất mẹ đã là quá đủ Hắn không muốn đau khổ lập lại Giết Vũ Sơ Yến Giết Vũ Sơ Yến đi Trong đầu Lạc Trị Ngư lúc này văn phẳng những lời kêu gọi Giết Vũ Sơ Yến Vũ Sơ Yến là con người yếu đuối Vũ Sơ Yến yêu Sơn Thần Vũ Sơ Yến không xứng làm cô dâu của Hải Thần Cầm đi, ta bảo các người cầm đi Những tiếng nói kia đã hành hạ thần kinh Của Lạc Trị Ngư Hắn ôm lấy đầu mình Đôi mắt trở nên xanh thẳm đột ngầu Lẩm bẩm mà nói Giết vụ sự Giết cô tả đi <cười> Anh trai à Chúc mừng anh cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ Kỷ vấn hành cười lên ha hả Tiếng cười ấy vang vòng cả hải cung Người khác nghe dạo Không thể không cảm thấy trùng trận Vũ Sơ Yến bị kỹ phấn hành bớp cổ Đến chỉ còn chút hơi tàn Lạc trị như lúc này gần như hóa điên Khuôn mặt hắn bị bớp méo đến kinh dị bản ngay lúc này cũng cảm thấy xung quanh mình bội tướng dần trở nên méo mó Không tra hình dạng gì Từng đợt ký ức tư nhau ùa về Từ lần đầu tiên hắn gặp Vũ Sơ Yến Không biết là lúc nào Cho đến khi gặp lại Một Vũ Sơ Yến tràn đầy sức sống Dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa Cũng cố gắng tìm đường thoát thân Cô gái ấy chưa từng phục tùng số mệnh Dùng chút sức người nhỏ bé Nhưng kỳ diệu ấy Tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác Điều đó như xoa dịu cơn đau Của Lạc Trị Ngư lúc này Trong vô thức Hắn nở một nụ cười Nhưng ngày sau đó Những ký ức không tốt đẹp cũng hiện lên Lại còn tặng kèm một khoảng Thời gian 4 năm Vũ sở yến ở lại ngôi làng này Cùng với tôi một chân bọn họ hàng ngại cười nói vui vẻ sau đó yêu nhau hạnh phúc biết bao khoảng thời gian đó lạc chị Ngư đang phải chịu đau đớn bị giam cầm ở trong bệnh hắn đố kỵ đố kỵ đến đỏ mắt và nếu như hắn đã không chiếm được cô dâu của hắn chi bằng chết đi lạc Tr Ngư xanh mắt đứng dậy khuôn mặt dần biến thành giữ tận hắn trút cây gậy xương cá ra thẳng vào vụ sư Yến kỹ vấn hành dẫn treo một nụ cười kỳ dị ánh mắt tím chất chứa một niềm tham lam bất tận chờ mong lạc chị Ngư sẽ ra tay giết vợ của mình nhưng ngày lúc lạc chị Ngư chuẩn bị đâm vào ngực S Yến thì quan cảnh Vũ sư Yến đỡ đoạn cho hắn tranh núi xuyên mộc khi đó lại hiện ra khoảnh khắcũ sư Yến buông mình chơi xuống biển lạc trị Ngư bàn tay chung chảy hoàn toàn tỉnh lại Hắn chuyển giày cái gậy xương cá từ nơi lồng ngực của Vũ Sở Yến sang yết hầu của Kỷ gần từng chữ mà nói. Vũ Sở Yến là vợ của ta. Với vợ như vậy, danh chuyển cũng sẽ như vậy. Điều như có kẻ nào dám làm hại cô ta giết không tha. Vũ Sở Yến lúc này như hồi sinh, những vết máu trên người đã biến mất đi. Cô tỉnh lại, nở một nụ cười Cho vòng tay sang ôm cổ Lạc Trị Ngư Không biết hiện tại thời gian đã qua bao lâu Lạc Trì Ngư nổi lên mặt hộ phục sinh Họa tí chẳng đang canh giữ nhảy lên Liên tục kêu ép ép mấy tiếng Chùa thần và chú phụ sinh cũng đến Bọn họ đồng quỳ xuống cung kính nói Chúc mừng hai thần Việc mộng thành công Quay lại hải dưới Lạc Trị Ngư mở mắt ra Bước ra khỏi hộ Điều đầu tiên hắn làm Là giáo giác nhìn quanh tìm kiếm Hai mẫu đâu Hai thần à Hai mẫu đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài Ngày bên trong hộ Không gặp ngày ấy sao Chú Phục sinh giọng nói mang theo một tia kỳ lạ Có lẽ chỉ có hắn mới nhận ra Đó là sự sầu bi Lạc trị ngư quay đầu Muốn trở lại hồ Phục sinh Thì đã bị hòa tiếng ngăn cản Chùa thần vội dạ nói Hải thần à, giảng lận không được Ngài không thể vào trong Quá nguy hiểm rồi Tiêm biệt, sợ yến vẫn còn trong đó Nếu như ta không vào Cô ấy nhất định sẽ không thể ra ngoài được Chùa thần quỳ đến trước mặt Lạc Trị Ngư Ông ôm lấy chân Lạc Trị Ngư Khư khư giữ lại Còn không quên nháy nháy mắt với chú Phục Sinh Chú Phục Sinh thật sự muốn làm ngư Chỉ tiếc là hắn thân mang trọng trách quá lớn Đành chấp tài nổi Hai thần không cần quá lo lắng Thần sẽ cho hỏa tí vào trong xem xét thăm dõi tin tức của hai màu Thầm bảo tránh ra Lạc trị ngư trừng mắt quát Nhưng vẫn chưa thấy rùa thần ra Rùa thần khổ sở nói Hai thần Xin hãy nghĩ cho hại giới Bây giờ vật tử vụ không biết bao giờ sẽ tấn công Nhưng ngày qua chúng thần sống khổ sở biết là bao nhiêu Lúc nào cũng đơm nốt đồ sợ cả Nôm nấp lo sợ sao Cắt cự một đội quân hùng mạnh Lại nôm nấp sợ sao Tránh ra Lạc trị ngư lần này vùng chân hất khẳng trùa thần ra ngoài Sau đó không ai ngăn kịp Hắn đã nhảy trở lại Vào trong hộ Vũ Sơ Yến lần này tỉnh lại Trên núi xuyên mộc Không những vậy Cô còn nằm bên cạnh mộ mẹ của Lạc Trị Ngư Cô đưa tay bước trắng Cảm giác ngày càng mù mờ Thật thật giả giả Không còn có thể phân biệt được Tỉnh rồi sao Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Cô quay đầu Là Tô Mục Dương Vũ Sơ Yến nhất thời Không biết phải đối xử với hắn như thế nào Chỉ im lặng không nói gì Tô Mục Dương ngồi xuống bên cạnh cô Đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trắng cô Hắn dịu dàng nói Gần đây Sao lại ngủ nhiều như vậy chứ Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không Vụ sợ yến được mặt ra Đứng hình hết mấy phút Đầu óc cô đang hoạt động cực nhanh Nhưng vẫn không thể tiếp thu hết được Sao Tô Mục Dương lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy Hơn hết Sao cô lại ở đây Sau khi đầu óc dần trở lại bình thường Vũ Sư Yến gạt tay Tô Mục Dương xuống Với ánh mắt ngạc nhiên của hắn Sư Yến à Sao hôm nay em lại lại như vậy Tô Mục Dương vẫn dịu dàng như cũ Không hề nhận ra một chút tạp chất nào Từ trong đôi mắt của hắn Đôi mắt đẹp ấy bây giờ Chỉ đơn giản là buồn trầu Vậy thôi Bộ sợ yến chống tay bỏ ra xa Cô nói Ngài mới là người kỳ lạ Ta đây bây giờ là cô dâu của Hải thần Chúng ta như thế này là không hợp quy tắc Giá lại Lúc đó ta cầu xin Ngài ra tay cứu giúp mẹ ta Nhưng Ngài lại không hề thương xót Ta đã từng nói Sau này gặp lại Chính là kẻ địch Sự yến Em đã quên rồi sao Chúng ta đã ở bên nhau Em cũng đã tha thứ cho những gì Ta có lỗi với em rồi Im miệng Nếu ngài cho rằng Ta là loại người dễ dãi như thế Thì ngài nhầm to rồi Cho dù ta đã quên chuyện gì đã xảy ra Nhưng hai chúng ta Căn bản không thể quay về như lúc đầu Bộ sơ yến chặn miệng tôi một dương câu vừa nóng xong liền chống tay đứng dậy Lạc Trị Ngư chết rồi Vũ Sơ Yến buông tay Ngồi bệt trở xuống Cô thất thần Lấy tay ôm đậu Cố nhớ lại những chuyện cô đã quên Nhưng sao cho dù có cố nhớ như thế nào Cô vẫn không thể nhớ được Lạc Trị Ngư chết rồi sao Cứ không thể nào Lạc Trị Ngư không thể nào chết được Vũ Sơ Yến lãm bẩm Cô len lén nhìn sắc mặt của tôi một dương Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình thẳng như vậy Không nhận ra điểm kỳ lạ nào Bộ Sơ Yến không thể tin bản thân lại có thể hành xử như thế Nhưng Lạc Trị Ngư đã chết rồi cơ mặt Giá lại cô và Tô Mục Dương đã yêu nhau trước Cô gã cho Lạc Trị Ngư chỉ vì số mạnh thôi Sơ Yến à, Chúng ta về nhà thôi Nhà Đâu là nhà của ta Vũ Sư Yến vẫn không thể tin được Cô sờ sờ vào cổ tay của mình Sau đó Đột nhiên giật mình nói vòng tay của ta đâu Cô đột nhiên cảm thấy như mất đi thứ gì đó thiêng liêng Và quan trọng lắm Tôi bột dương nắm lấy cổ tay của cô Rồi nói Vòng ngọc đã vỡ ra Khi lạc trị ngữ chết Em giữa biển cả đã không còn quan hệ gì nữa Không Không còn quan hệ gì nữa Sợ Yến lại tự làm bẩm Cô chần chừ một chút Rồi đưa tay cho tôi một dương đỡ dậy Nhưng ngay lúc này Cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi cô Ở phía xa xa Tiếng gọi ấy hệt như lần đầu tiên Lạc Trị Ngư gọi cô Cô quay đầu tìm kiếm Và nhìn thấy Lạc Trị Ngư đang ở dưới đáy biển Hắn bị một đám quỷ biển Quay quanh mà đánh Sợ Yến Ý thôi Tô Mục Dương kéo tay cô Nhưng cô dặn lại Vũ Sơ Yến không hiểu sao lúc này Cô lại lưu luyến như thế Cô nói Lạc Tri Ngư Hắn chẳng còn sống tôi một Dương không nói Phía trước mặt xuất hiện một bóng người xa lạ Người đó nói Vũ Sơ Yến Bây giờ hảo thần đã không còn khả năng uy hiếp cô Cô đã được tự do Sao không đi theo tiếng gọi trái tim của mình? Tiếng gọi trái tim mình? Vì những sinh linh của làng Vũ Trạch Phải làm như thế nào? Trong chờ vào sân thận sao? Sân thận sớm đã không quan tâm tới bọn họ Vũ sơ yến rút tay mình ra khỏi tay Tô Mục Dương Tuy rằng ngoài miệng nói như thế Nhưng Phàm là con người đều sẽ có dục vọng Đoạn tình cảm mà cô dành cho Tô Mục Dương Dài từng ấy năm, cô đã mong chờ biết bao nhiêu Hay là cô cứ vứt bỏ hết tất cả hần thù vướng mắc Mà sống vì bản thân một lần Nhưng tiếc thay cô không phải người như thế Tô Mục Dương dẫn bài ra khuôn mặt buồn bã đó Mà bóng người kia lại nói Cô còn dám nói yêu Sơn thận sau Tôi thấy cô chính là bị quyền lực ở hải giới che mở mắt Cô đã bao giờ can đảm vì tình một lần chưa? Người như cô Căn bản không hiểu tình yêu là cái gì Tình yêu Tình yêu người nói ta mụ quán loại tình yêu đó có giúp cho người thân được an toàn hay không? loại tình yêu đó có giúp được những người Đã đặt hy vọng cho mình hay không? Vũ sư yến lạnh lụng nói Những chuyện đã trải qua trước kia Dạy cho cô biết một điều Thứ tình yêu mù quán đó Chỉ khiến cho con người trở nên ti tiện Thứ tình yêu mù quán ấy Có thể hại bản thân và những người xung quanh mình Cô không khuất phục số mệnh Cũng đã từng vô số lần cố gắng cải mệnh đi Nhưng điều đó đã làm hại quá nhiều người Cô không thể biến thành kẻ ngu si Không tỉnh ngộ được Cho dù hiện tại Đang là hiện thực hay mộng ảo Cho dù cô đã thực sự quên đi một điều gì đó Nhưng cô tin tưởng bản thân tuyệt đối Sẽ không làm những chuyện không có liêm sĩ Tổn hại đến đức hạnh như vậy Xuất giá theo trọng Chết không hối tiếc Câu nói đó của Thánh cô Vẫn luôn nhắc nhở vụ sơ yến từng giờ từng phút Bóng người kia bật cười ha hả Mặt đất bắt đầu trung chuyển Một đoạn nứt ra Tách cô và tô mục dương mỗi người một nơi Bóng người kia vung tay một cái Tô mục dương bị thứ gì đó trối chặt vào thân cây Bên dưới biển Lạc trì ngư vẫn đang cố gắng để sống sót Tình cảnh giống như ngày hôm đó lại một lần nữa lặp lại Bóng người kia nhìn Vũ Sơ Yến cho nói <cười> Vũ Sơ Yến Ngư không biết tình yêu là gì Hôm nay để ta dạy cho người biết Ngươi dạy ta sao? Ngươi là thứ gì? Ngươi không phải là con người Ngươi có biết rằng con người Là giống loài hiểu rõ về tình yêu nhất hay không? Một bóng người như ngươi Cũng đồ dạy loài người tình yêu hay sao? Ngươi đang mơ đó sao? Vũ sợ yến chậm trải đi về phía bóng người đó Nhưng cô chưa đi được mấy bước Đã bị một đám dây trơn trượt và tanh tử Trối cô vào gốc cây Vũ sơ yến nào có thể dễ bỏ cuộc như thế Cô nhìn lạc trị ngư Đang quằn mình dưới nước Hắn đang níu kéo sự sống Chỉ cần hắn chưa chết Vòng ngọc sẽ còn tồn tại Cô nhắm mắt Dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái Tập trung tinh thần cầu vòng ngọc xuất hiện ra Vì để che mắt bóng người đó Mà cô lại cười ngạo nghẽ một cái rồi nói Hơ <cười> hơ vẫn chưa hiểu sao Ta là cô dâu của Hải Thần Đã gã cho Hải Thần Bây giờ như vậy Dĩ nhiên cũng sẽ như vậy Sống chết theo chồng Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ Của một con người nên có Chạy tiếc Bóng người kia dường như đã biết được ý độ của cô Nó ra lệnh cho đám dây kinh dị đó Càng siết chặt hơn Bọn chúng không an phận Một vài cái trông như đuôi trắng Trường lên mặt cô Sau đó còn cọ vào Vũ sư Yến vừa ngạc thở vừa tổm lộm Cố trừng mắt nhìn cái bóng Lúc này dưới biển phát ra một tiếng nổ lớn Vũ sư Yến chăm chăm nhìn về phía đó Đôi mắt cô mở to hết cỡ Nhìn lạc Trì ngư Bị một con quái vật có cánh ghê tổm Gấp bay lên cao Phía dưới những đám trâu như bạch tuột khổng lồ vươn lên hồng thanh mội Vũ sư Yến hít sau một hơi Cho hò khang mấy tiếng Ngoài kia Dường như con vật có cánh đã thua đám trâu bạch tuộc Bây giờ đang thả lạc trị ngư trở xuống Vũ sơ yến vô cùng kích động Cô gục đầu hét lên một tiếng vang vọng Đám giày trối cô Bị vòng ngọc chặt đứt bọn chúng răng tré lên đau đớn Một luồng sáng bao quanh vũ sơ yến Chiếc váy trắng bình thường cô mặc trên người Bây giờ biến thành một bộ đồ tơ lụa màu đen Tài đeo trang sức vây thuần luộn Hệt như lúc ở hải cung Sau khi được thả ra Vũ sơ yến không hề chần chừ Cô chạy thẳng ra mép núi Rồi buông mình nhảy xuống biển Bóng người nọ kinh ngạc đến ngây người Chỉ có tô một dương Giấy mặt của hắn giống hệt như cái lúc Vũ sơ yến Đỡ đòn cho Lạc Trị Ngư Bây giờ cũng vậy Từ đầu đến cuối Cô chỉ quan tâm đến sống chết của Lạc Trị Ngư Không hề quan tâm hắn một chút nào Vũ Sư Yến nhảy xuống biển Diệt mộng thành công Bây giờ cô đang trội lên mặt hộ Phục Sinh Giờ nhìn thấy bóng dáng của cô Chú mục Sinh đã dội đưa tay ra Ai mộng, nắm đây tay của thật Chú Phục Sinh nếu không phải hắn nghi ngờ hộ nước có vấn đề Thì cho dù có cho vàng Hắn cũng không dám bảo Vũ Sư Yến nắm tay mình Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy Lúc cô vương tay ra Định nắm lấy tay chu Phục Sinh Thì bất ngờ nghe bên dưới đái hồ Có một giọng nói vang lên Vũ Sơ Yến Ngươi không muốn biết quá khứ của mình như thế nào hay sao lại Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn xuống Mặt hồ yên lặng Không có bất cứ thứ gì ngoại cô Chú Phục Sinh thấy tình thế không ổn Vội vương tay tới, nắm lấy tay cô Cảm giác bàn tay của vụ sơ yến mềm mại đến lạ Khiến cho người ta không thể kìm được Những suy nghĩ lung tung khi chạm vào nó Chú Phục sinh cắn môi kìm nén cân hồ đồ của bản thân Hắn vừa kéo vụ sơ yến vừa nói Hai mẫu, không được dao động Một khi có ý nghĩ gì đó Ngài sẽ bị chính nó kéo lại vào trong hồ Đã trải qua ba mộng thử thách rồi Nếu trôi lại vào mộng thứ tư Hay là có lòng thoát ra được Vũ <cười> Sơ Yến Ngươi hèn nhát trốn tránh như vậy thật hay sao Giọng nói với hộ càng lớn lên Như muốn lấn ác chu phục sinh Vũ Sơ Yến còn nghe thêm những tiếng khóc lóc của phụ nữ Và tiếng thở dài của đàn ông Không được Đây chỉ là ảo giác mê hoặc Cô không thể lại bị những thứ tà môn này kéo trở vào Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại Cho đến khi giọng nói rằng ông thở dài kia vang lên Trả con cho ta Biển cả Hãy trả con cho ta Vợ chồng quỷ không mặt Không phải chứ Sao có thể trùng hợp như vậy Bọn họ rốt cuộc là ai Sao lại đòi biển cả trả con lại cho họ Có khi nào là cha mẹ của những trinh nữ bị hiến tế trước đây hay không Nhưng nếu như thế Sao lại tìm cô mà đòi kia chứ Vụ sơ yến bối trối không thôi Cô hỏi chú phục sinh Ngươi Ngươi có nghe thấy gì không Ai mẫu à Đừng nghe Chú phục sinh khẩn trương hét lên Hắn màu chóng kéo tay vụ sơ yến Nhưng đã quá muộn Cô cảm nhận được cổ chân của cô Như bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào Sau đó dùng lực rất mạnh Kéo cô trở xuống Chủ phục sinh thất thế, bàn tay Vũ Sơ Yến tụ cội tay hắn. Nhìn Vũ Sơ Yến từ từ bị kéo xuống nước, hắn trần trố nhịn theo, dẻ mặt như không thể nào tin nổi. 6 năm trước, Vũ Sơ Yến là một nhà báo du lịch thám hiểm. Cô lên kế hoạch cho chuyến đi đến ngôi làng Vũ Trạch cổ xưa này. Làng Vũ Trạch có tuổi đời trước xưa, là một ngôi làng cổ duy nhất còn tồn tại. Những tập tục và sinh hoạt của ngôi làng Đều tách biệt với thế giới bên ngoài Nhưng điều đặc biệt là Vũ Sơ Yến có niềm đam mê bất diệt Đối với câu chuyện thần thoại ở ngôi làng này Tập tục xâm hình thuần luôn Ban đầu cô không hề nói sự thật với hai đồng nghiệp của mình Chỉ có cha mẹ cô biết Và ra sức ngăn cản cô Nhưng Vũ Sơ Yến không trụng bước trước sự ngăn cản đó Cô cứ thế sách ba lô lên đường Cô có ba cái tên, tên thật sự của cô là Ngô Phương Như, cô gái trong một gia đình kinh doanh khá giả. Ngô Phương Như tốt nghiệp đại học khoa báo chí và đang làm việc tại một tòa soạn nổi tiếng. Sau chuyến đi ấy, cô được báo tử và ở lại ngôi làng vũ trạch này với một thân phận mới. Cha mẹ trụt của cô ở thành phố đau buồn tột độ, đau ấm truyền miên. Vũ Sư Yến nhớ lại tất cả Nhớ hết những ký ức của hai mươi mấy năm sống trên đời Số phận của cô cũng quá đổi ly kỵ Hệt như một bộ phim dài tập Khi tỉnh lại Cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng Vô cùng hiện đại Là căn phòng của cô ở nhà Trước khi đến làng Vũ Trạch Cô sợ soạn khắp người Cảm giác vô cùng chân thật Chẳng lẽ bị quỷ nắm chân một cái Là có thể trở về quá khứ sao Hôm nay là ngày bao nhiêu Vũ Sư Yến nhìn đồng hồ trên bàn bên cạnh giường Là cái ngày của thời điểm 6 năm trước Trước khi cô đến làng Vũ Trạch một tuần Cô tự nắm lấy tóc mình Hoàng mang tột độ Cảm giác không giả tạo một chút nào đau đến sắp nổ cả da đầu ra Xích chút nữa thì rụng hết tóc đi Vũ Sơ Yến nhảy phội xuống giường Tới bàn trang điểm sôi gương Thì ôi thôi Sao cô vẫn mang cuôn mặt Cô Vũ Sơ Yến thật sự như vậy Lúc này có người đẩy cửa phòng bước vào trong Là mẹ trụ của cô Trên tay bà bưng theo một ly sữa Đây chính là thói quen trước đây của cô Mỗi khi tức chất đều uống một ly sữa nóng Trong lòng cô lân lân khó tả Cảm giác được quay về trước kia Sống một cuộc sống bình thường Thật tốt biết là bao nhiêu Sợ yến hả? Sao con lại la hét như vậy? Mới sáng sớm mà tinh thần đã không ổn sao? Có cần đến bệnh viện không? Mẹ cô vừa đặt ly sữa lên bàn Đã đưa tay sợ trắng cô Lo lắng hỏi Chỉ có tắm gương kia Mới nhìn thấy khuôn mặt của bộ sợ yến kinh hoảng Và hoang mang tới mức nào Trỏ trang cô đã được quay vậy. Nhưng sau cả khuôn mặt và cái tên thì vẫn như thế. Cô đưa Tài nhéo nhéo vào mặt một cái trỏ đau. Sau đó không kiềm được mà la lên. "Trờ ý nha, con bị ốm thật rồi. Để để mẹ xem. Để mẹ gọi cho vấn hành đến xem con nha." Mẹ cô lấy quay lấy điện thoại di động trong túi ra, trở trang ngoài gọi điện thoại. Cô vẫn chưa hết đau. Thì lại phải hú phía một phen Khi nghe tới cái tên Vấn Hạnh kia Cô cố mà nhớ xem trước đây Cô có quen ai tên là Vấn hành hay không Nhưng nghĩ mãi Người bạn mà mẹ cô biết Chỉ có thể là người bạn trai mai mối kia Nhưng anh ta đâu có phải tên là Vấn Hạnh Loại tên kỳ lạ này Chắc chỉ có đám thần trong làng Vũ Trạch Dùng mà thôi Mẹ gọi nó rồi Giao còn lại cho nó đó Vũ Sơ Yến đưa tay ôm trắng Cô hít một hơi thật sâu Chuẩn bị tinh thần cao độ Điện thoại di động trên bàn vang lên Là tin nhắn từ một ai đó Cả tên người gửi và nội dung đều là tiếng Anh Sơ Yến lúc này chẳng khác gì nhìn thấy cổ ngữ Năm năm trôi qua Chỉ lo làm sao để tiếp tục sinh tồn Mà ngay cả tiếng mẹ đẻ còn suýt quên mất Phú chi là ngoại ngữ chứ Không lâu sau có tiếng người gọi cửa Cô lên tiếng nói Mời vô Dù đã chuẩn bị tinh thần Nhưng cô vẫn không thể không thấy sốc Bởi vì kẻ chữ bước vào không ai xa lạ Hắn chính là Kỵ Vấn Hạnh Kỵ Vấn Hạnh mặc một bộ đồ hiện đại Tuy nhiên tóc tai thì vẫn như cũ Kỵ Vấn Hạnh Sư Yến nhìn hắn đang tiến lại gần mình Cô chuẩn bị né ra xa Nào ngờ hắn có chút không vui nổi sĩ yến Xem lại tránh anh gì Anh là bạn trai của em mà Vũ sư yến thề rằng Dù cho đầu óc của cô có hỏng đi chăng nữa Nhưng vẫn chưa tới nỗi hồ đồ như thế Người bạn trai mai mối trước đây của cô Giống là một người khác Đến đây Vũ Sư Yến đã biết mọi chuyện rất có thể là do kỹ Vấn Hạnh phía sau thao túng Và cô hiện tại không phải được quay về quá khứ Mà vẫn còn ở trong giấc mộng của hộ Phụng sinh kỹ Vấn Hạnh, nghe muốn gì? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Vũ Sư Yến kỹ Vấn hành bật cười một tiếng trở nổi <cười> Vũ Sư Yến, cô thông minh lắm Ngay cả mộng của hộ phục sinh cũng không thể lựa được cô Chỉ có điều bây giờ cô đã thoát cậu Lạc Trị Ngư Và được quay về với cuộc sống dũng có trước kia Chẳng lẽ cô không muốn ở lại đây hay sao Sống tự do tự tại Cậu có một người bạn trai tại dỗi là ta nữa Cái ý phấn hành Ngư đúng là một tên điên mà Lạc Trị Ngư nhất định sẽ đến Hắn sẽ không để yên cho ngươi đâu Vũ sơ yến vô cùng e ngại kỹ vấn hành Ở trên người hắn có một loại cảm giác Khiến cho cô dựa kinh hãi Dựa khinh bỉ Kỹ vấn hành dựa người vào thành giường Nhướng mại nói anh có bằng định đó hay không Hắn bây giờ đến vẫn ngọc Còn không lấy lại được Chỉ sợ chưa đến được nơi Phải bỏ mạng rồi Nếu như cô không thích nơi này Chúng ta có thể về vượt tử vụ Đá Mỹ Linh Thú ở đó Vô cũng thích cô đó Vũ Sơ Yến đột nhiên tìm thấy một tiêu hy vọng Kỹ Vấn Hành vẫn chưa biết Lạc Trị Ngư đã lấy lại được Vẫn Ngọc Nếu như có Vẫn Ngọc Lạc Trị Ngư có thể đến được nơi này Cô cảm thấy ở bên cạnh Lạc Trị Ngư còn đỡ hơn Dù sao hắn cũng không phải loài tàn nhẫn cho lắm Nhưng vũ công tộc này Chỉ cần nghĩ đến kỹ vương cư kia Là cô cảm thấy trùng mình rồi Vũ Sơ Yến cũng giả bộ nghiêm túc suy nghĩ. Kỷ vấn hành vô cùng vừa ý. Trong tất cả phụ nữ hắn từng gặp qua trước nay, Vũ Sơ Yến là người đặc biệt, không xinh đẹp, không thông minh và cũng chỉ là một người tầm thường. Nhưng người phụ nữ này thật sự rất biết cách để sống sót, hành xử lý trí và rất biết thức thời. Kỷ vấn hành xưa nay không thích động binh đao cho lắm. Một khi hắn giữ được người phụ nữ này trong tay, Không sợ không lật đổ được lạc trị ngư bổ sư Yến suy nghĩ một lúc Cô không cảm thấy chống cự bây giờ là không ngoan Cô lại bàn ngồi xuống chải tốc Sau đó trang điểm đơn giản Kỷ phấn hành nở một nụ cười khó đoán Rồi đứng dậy đi ra ngoài Đại nói ở hải cung lúc này Loạn thành một mớ thân trùa như ngồi trên đống lửa Chú phục sinh mặt mày sám huét Ngồi canh giữ bên cạnh Trị Mấy ngày trôi qua Lạc Trị Ngư đi ra khỏi hồ Chú Phục Sinh vừa nhìn thấy hắn Đã dội quỳ xuống nhận tội Lạc Trị Ngư cao mày Chóng ngực đập nhanh hơn một nhịp Hắn cảm thấy dường như Đã xảy ra chuyện không hay rồi ừ. Phá hồ Lạc Trị Ngư trầm ngâm mấy phút Sau đó đưa ra một quyết định Khiến cho cả hải cùng sợ hãi Chú phục sinh quỳ không đứng dậy, thân trùa vừa vào tới thì gần như sắp ngất tới nơi. Ngay cả hỏa tí cũng như cảm nhận được mà nhảy xung quanh kêu lên NX. Hải thần à, dạng lệch không được, hồ phục sinh này trốt cuộc cấu tạo như thế nào? Ngay cả thần và hỏa tí cũng không biết được, lại nói nó nằm ở vị trí chủ chốt của hải cung. Nếu như một khi phá hỏng đi, thì cả hải cung này đều sẽ bị lung lây. Đến lúc đó chỉ sợ không cứu được hai mẫu Mà ngay cả cục diện Cũng không thể nhận xếp được Lạc trì ngư quay đầu Nhìn chu phục sinh đang nói Tâm tình hắn phức tạp Tất cả những gì chu phục sinh nói Không phải hắn không hiểu Nhưng hắn thực sự khẩn trương Vũ sơ yến đã tra khỏi được hộ phục sinh Thì nhất định cô đã có câu trả lời mà hắn muốn Hắn biết rất rõ Cái cảm giác bị giam hẳm Bởi vì hắn đã từng bị như thế Cảm giác đó ngay cả hắn là thận Mà gần như còn cảm thấy quá đau đớn Vũ sơ yến chỉ là một con người bình thường Cô làm sao có thể chịu đựng được những khổ sở như vậy Vậy ngư có cách gì? Lạc trị ngư cuối cùng cũng kiềm hãm được cơn thịnh nộ của bản thân chu Phục sinh nghe hắn hỏi như vậy Trong lòng cũng không thể nhẹ nhõm hơn chút nào và nói hận, có thể ở lại đây quan sát. Nhưng chuyện bên trong hồ mặc dù thần không thể biết hết được, nhưng ít vẫn sẽ can thiệp được một chút. Nhìn lạc Trì Ngư vẫn giữ bỏ đi, Chu Phục Sinh giở rồ thần thở phào ra. Bọn họ thật sự cũng là xui xẻo quá mức. Vừa tìm được một thần vậy, thì lại mất tích đi một hải mẫu. Chu thần cảm thấy tóc của ông đã bạc đi không ít. Cảm thấy ngày gần đất xa trời cũng sắp đến rồi Chỉ là sợ một khi ông không còn ở đây nữa Ai sẽ thay lạc trị ngư Dọn dẹp đóng tàn cuộc ở hải giới này đây Vũ sơ yến ở trong mộng của hộ phục sinh Cùng kỹ vấn hành Cô rất an ổn Ăn và ngủ cũng rất được Tạm thời hồi phục sức khỏe Cũng khiến cho kỹ vấn hành không nghi ngờ mình Dù gì thì vũ sơ yến cũng không dám ra ngoài Ở trong loại mộng kiểu này Kiểu gì cũng sẽ gặp mấy loại ma quỷ đáng sợ Kỷ phấn hành không hay lui tới Chỉ có vũ sơ yến ở lại trong nhà Mà cha mẹ và người giúp việc đều đã đi du lịch hết Dài ngày đầu cô còn có chút vui vẻ Vì tìm lại được cảm giác của ngày xưa Nhưng dài ngày sau đó Cô bắt đầu buồn bã chán nặng Nhớ lại khoảng thời gian ở làng Vũ Trạch Nhớ những người dân làng Hiền lành tốt bụng Nhớ nhà họ Vũ Thậm chí nhớ cả hải cung Có lạc trị ngư Đêm đến Vũ Sơ Yến ngồi tựa vào thành giường Đốt sáng đèn rồi đọc một quyển sách Ban đầu chính là đọc một quyển sách Giải cắm hoa bình thường Nhưng sau một lúc Đã trở thành nội dung của một câu chuyện ma quỷ Cô giật bắn mình Gấp lại xem ngoài bìa Thì thấy một quyển truyện ma quái xa lạ Cô ném nó lên bàn Cho lần mò trên giá sách Lấy một quyển khác Kết quả là vẫn là nội dung như thế Lúc này cô mới cảm thấy được bất thường Cô nhìn sang giá sách vạch từng cuốn xem Thì giật mình Bởi vì tất cả các quyển đều giống nhau Đột nhiên có tiếng gọi cửa Cô cảnh giác từ từ quay đầu Khẩn trương nhìn về phía đó nếu như bình thường thì hẳn là không có vấn đề gì nhưng ngay lúc nhạy cảm này thì thật sự không ổn tiếng gõ cửa ấy cứ gõ được hai cái cho lại ngưng sau đó lại gõ tiếp hai cái ạ sau khi gõ cửa một lát thì có tiếng bước chân lọc cọc đi qua đi lại cô nhìn xuống sàn nhà chó trang sàn nhà từ trong phòng ra ngoài hành lang đều lốt thảm dung Căn bản là không thể nào phát ra tiếng bước chân cọc cọc như vậy Trừ khi Kẻ đang đi ngoài kia Quả thật không phải con người bình thường Tiếng bước chân kia đang đi rất có luật lệ Thì đột nhiên nó ngừng lại Sơ yến cảm thấy không ổn Vì lúc này đèn trong phòng lần lượt tắt hết cả đi Xung quanh nhanh chóng trời vào bóng tối Cô từ từ đưa tay qua Cầm chiếc đèn ngủ lên tay Tiếng có két trục trịch trên cánh cửa Như tra tấn thần kinh của cô Chỉ là qua một lát Vẫn không có chuyện gì xảy ra Tiếng có két kia cũng đã dừng lại Cô lần mò xuống giường Giờ di chuyển Giờ không ngừng dán mắt vào cánh cửa mà quan sát Trón trén đi tới phía cánh cửa Cô nhất định phải xem thử bên ngoài kia Trốt cuộc là thứ gì Để còn đối phó Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa ra Thì một tiếng ré vang lên Phía bên ngoài cánh cửa Có hàng ngàn tiếng ồn ào Giống như một bữa tiệc lớn Máu tươi từ trên trần nhà Trơi xuống ướt ca mặt cô Cô ngẩn đầu lên Trên trần hoàn toàn tối mịt Cô khịch mũi Cố nhịn cơn buồn nôn xuống Rồi ném cái đèn bàn lên trên trần nhà Mặc dù không biết như thế nào Nhưng ném trồi cũng mới thấy hối hận Vũ khí duy nhất để phòng thần Mà lại ném thí tới như vậy Cái nào cả găng Ta là cô dâu của hải thần Các người không hồn thì mau cút đi Cô chỉ đành như thế thôi Dù không biết kỹ vấn hành kia làm như thế nào Lại điều khiển được mộng của hộ phục sinh Nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn chưa ra được khỏi hồ Vì vậy có lẽ chiêu bài hù dọa này vẫn còn dùng được. Ai mà ngờ chiêu này dùng không được còn bị phản tác dụng. Vũ Sơ Yến nhanh chóng bị thứ gì đó ngã vào cánh cửa. Lực ngã của cô có thể khiến cánh cửa đóng chặt như vậy mở toang ra. Cô bị hẳn ra ngoài. May mắn là sàn nhà lót bằng thảm nhung, cho nên lúc ngã không tới nỗi đau lắm. Nhưng cô vẫn còn chưa kịp tỉnh táo mặt mũi sau cú ngã. Đã bị một đám trắng chết bò vào khắp người Những con trắng đó giống như khắp thân Đều một chi chích tai chân Cô cảm thấy đã bị hàng ngàn tai chân dẫm lên người của mình Loại tra tấn này lần đầu mới được cảm nhận Nhưng dù sao Vũ sư yến cũng nhắm mắt nhắm mũi Tra sức bò lê ra ngoài Sau khi không còn cảm thấy bị bọn chúng tấn công nữa Cô mới từ tự mở mắt ra Hành lang tối ôm giờ đây im lặng như tợn Không có một cái thứ gì khác ngoài cô Vũ Sư Yến lấy hơi lên thở dốc Hai tay vuốt lên mặt Cố trấn tỉnh Mỹ Linh Thú Những đốm sáng chi chích từ bên ngoài ba dạo Là một con Mỹ Linh Thú Vũ Sư Yến kỳ thực không sợ con vật này Nhưng cô sợ kẻ phía sau nó hừng Mỹ Linh bay nhẹ nhàng và đẹp mắt Từ từ đậu trên cánh tay của cô Nó vừa đầu xuống, phía ngoài màn đêm tối tâm đang đến gần, một tiếng bước chân nặng nề. Ánh sáng trên người Mỹ Linh Thú vừa đủ dùng để khiến cho cô sợ hãi. Thứ đang nặng nề đi dạo kia có hình thù kỳ gì, thậm chí tới khuôn mặt cũng không thể tả nổi. ngay lúc này, cô đột nhiên nhớ lại Lạc Trị Ngư từng nói, kỹ phấn hành mở được cấm chú gì đó và nuôi quỷ ở vực tử vụ. Không lẽ nào đây chính là một trong những loại quỷ mà Kỷ Phấn Hành đã nuôi sao? Kỷ Phấn Hành muốn đối phó với cô dễ như trở bàn tay Sao lại phải nhọc công, dắt thêm một con quỷ tới chứ? Tiếng con quỷ gầm lên Lực gầm của nó tự nhiên muốn khiến cho cô bị thổi bay May mà có mị linh thú giúp đỡ Nên cô mới có thể ngồi vững Con quỷ vừa gầm lên Đã nhìn thấy cô Hai mắt nó đỏ ngầu như máu Khuôn mặt đáng sợ Hưng phấn tột độ Đang lao dịp khi này Phản ứng đầu tiên của cô Là chạy trở vào trong phòng ngủ Ai ngờ vừa chạy được hai bước Đã bị con quỷ kéo chân nắm lại Sợ yến té sắp mặt xuống đất Cô nhanh chóng lăn lại Để nhìn con quỷ Con quỷ một tay xuyết chặt lấy cổ tay của cô Lô dịp với nó Tay còn lại hung hăng xé quần áo trên người cô đi Sợ yến cả kinh Không dám tưởng tượng ra Kẻ phía sau sai kiến con quỷ Cô nghĩ thầm trong lòng Nếu như kỹ vấn hành dám làm như thế Cô nhất định sẽ kiến lạc trị ngư giết hắn ngay lập tức Nhưng cơn tức giận cũng chỉ được như thế Lúc này cô còn bận sợ hãi đây Nguyên tắc của vụ sơ yến là không bỏ cuộc. Dù chỉ có một thi hy vọng mỏng manh như sợi chỉ thôi, thì cũng phải bám lấy. Nhưng lúc con quỷ còn đang bận trộm xé quần áo của mình, cô hai tay bò trường về phía sau. Ngay lúc này đây, cô cũng chỉ có thể gọi tên một người. Lạc trình ư, cô ta! Vụ sơ yến dù biết là gọi trong vô vọng, Nhưng cô vẫn hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy được Xoảng một tiếng Nghe con quỷ gầm lên đau đứng Hóa ra là cánh tay đang xé quần áo vũ sơ yến của nó Đã bị thứ gì đó chặt đứt lìa đi Cô ngẩn đầu nhìn lên Thì thấy một cây trượng như phát sáng Dính đầy máu mè Người cầm trượng vừa rút trượng lên Lại dùng nó đánh mấy đòn với con quỷ Con quỷ vô cùng yếu thế với sức lực của người đó Nên nhanh chóng bị đâm vào ít hậu mà chết Mị Linh thú vỗ cánh bay đi Vừa bay vừa kêu tre tre Như đang cảnh báo cái gì đó Tiếc là nó chẳng bay được xa Thì cũng bị chỉa trên cây trượng Lúc này đèn trong căn phòng Mới bừng sáng lên Người cầm trượng kia không ai xa lạ Chính là chu Phục Sinh Chú Phục Sinh không bỏ sót chút manh mối nào Hắn quay đầu chạy ra ngoài Vũ Sư Yến mau chóng đứng dậy Kéo cái áo vẫn chưa trách nát Mà chạy theo chu Phục Sinh Có chu Phục Sinh ở đây Cô không tin lại có kẻ làm hại được cô Đứng lại Chú Phục Sinh vừa chạy được một đoạn Thì hét lên Kèm theo một cú đập trượng vào tượng Khiến cho nó kêu đến ván cả tài Vũ Sư Yến chạy tới Cú thở hì hùi hỏi Là cái nào vậy Chú Phục Sinh vẫn đang đuổi theo cái vệt nước nhẹ nhụa dưới nền nhà ngoài hành lang. Hắn nói. Lộc Nhung Sa. Giang Vi sao? Không hiểu sao khi nghe Lộc Nhung Sa, thì cô lại nghĩ ngay đến Giang Vi. Nghe đến đây, cô đột nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, chạy vụt qua mặt chu Phục Sinh. Chỉ tiếc là cho dù có chạy tới cuối hành lang đến ban công, thì cũng không đuổi kịp. Khi cô dựa đến Thì cái bóng đỏ của Giang Vi Đã nhảy khỏi Và quất bóng đi Vũ sơ yến dặm chân Tức tối liên tục lấy tay đập vào lan căng Giang Vi Con trắng cái đó cô không hề đắc tội Nhưng lại liên tục hại cô Và người thân của cô Vũ sơ yến nghiến trăng nghiến lợi Thề nhất định sẽ giết Giang Vi Để báo tù Chú Phục xin đuổi đến Hắn dội khơm người nói Hà tầng đến trễ Hãy mẫu không sao chứ. Vũ sợ yến bất lực, níu kéo mạnh áo ra rách tan hoang. Lắc đầu nói. Không sao. Nhưng sau ngày lại vô đây được. Chùa phục sinh không dám nhìn thẳng. Hắn cuối đầu biến ra một chiếc áo khoác tơ lụa màu đen đưa cho sợ yến. Đoán chừng cô đã mặc vào xong, hắn mới ngẩn đầu. Đây là hộ phục sinh. Hạ thần vẫn có thể can thiệp được trong một phạm duy nhất định. Chỉ cần Hải Mẫu ở lại trong ngôi nhà này Thần đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho ngài Quả nhiên vẫn là ở trong hồ Phục Sinh Sơ Yến lại hỏi Lạc Trị Ngư đâu? Ngày không sao chứ? Chú Phục Sinh là người thật thà Trành Mạch nói hai Thần đã ra khỏi hồ một lần Sau khi nghe tin Hải Mẫu Vẫn còn ở trong hồ Thì đã dạo lại một lần nữa Kết quả sau khi ngài ấy ra tình hại mẫu bị kêu cho một thứ tư thì vô cùng tức giận muốn phá hộ đi Vì đó thì sao ở bộ yến cảm thấy bản thân cũng không quá thiệt thoại dù sao sự có mặt của cô cũng ảnh hưởng đến lạc trị người chú phục sinh bước ra ngoài lă căng nhìn bầu trời hư ảo đen kịch hắn trầm ngâm nổi sau khi khuyên bảo nghệ cũng tạm của giận rồi Sơ Yến nhìn theo ánh nhìn của chu Phục Sinh Khoảng cách của bọn họ không xa lắm Chú Phục Sinh cố ý né qua một chút Nhưng sau đó Lại cứ len lén nhìn cô Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn Lần đầu tiên hắn tò mò về một người phụ nữ Nhưng sau khi cơn tò mò đó qua đi Hắn vẫn nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình Sống làm người bảo vệ lạc trị ngư Chết làm ma bảo vệ lạc trị ngư Chỉ có điều, giá như hắn có thể chết đi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn Hắn cứ sống mãi như thế, không sinh không diệt Một kẻ không có quá khứ và cũng không cần biết tương lai Hắn chỉ là một dị tướng chỉ biết chấp hành mệnh lệnh một cách nhanh chóng nhất Vậy thôi Đến một lúc nào đó, hắn có ngủ ẩn, biết đến tình yêu Nhưng liệu khi ấy, có ai để ý đến những điều đó hay không? Chú Phục Sinh à Ngày có cách nào đưa ta rời khỏi đi hay không Câu hỏi của Vũ Sơ Yến các ngang dòng suy nghĩ mông lung của chú Phục Sinh Trong mắt hắn có chút buồn bã Quay lại nhìn cô mà nói Không có Chỉ có thể chờ đợi thờ cư Đến lúc nào đó thích hợp Hai sẽ đến cứu người Chú Phục Sinh nhón người lên lan căng Còn quay lại nhìn Vũ Sơ Yến một cái Ai mẫu à Trời sắp sáng rồi Thằng phải quay về Quả nhiên sáng hôm sau Kỳ vấn hành đến rất sớm Vũ sơ yến đem chiếc áo khoác tơ lụa màu đen Mà chung phục sinh đưa cho cô Giống dầu tận dưới đáy tủ Kỳ vấn hành giờ xuất hiện bên trong phòng Đã gặp bộ sơ yến muốn thay quần áo Cô không vui nói Kỳ vấn hành Người không có phép lịch sử hay sao Kỵ Vấn Hạnh không quan tâm tới câu nói kia Hắn dội đôi mắt màu tím biết Như muốn nhìn thấu lấy cô Vũ Sư Yến biết hắn đang muốn làm gì Cô nói Người của ngài á Thật biết làm việc mà Dám trộm quỷ của ngài đến đây để dở trò với ta Kỵ Phấn Hạnh có chút nghi ngờ nhìn cô Dù sao cô cũng không phải lần đầu tiên dở trò Vũ Sư Yến không muốn nói nhiều Cô trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài Nghe xem, ta có nói đi hay không? Kỵ vấn hành nhìn bộ mặt chắc chắn của vụ sơ yến Thì cũng trảo bước nhanh ra cửa vừa ra khỏi cửa Mày của hắn câu lại gần sát vào với nhau Đôi mắt màu tím kia hiện lên một tia kỳ lạ Đúng là một trong những con quỷ mà hắn đã dùng cấm chú để nuôi Đang nằm chết tốt ở dưới đất Bên cạnh còn có thêm một con mỵ linh thú Nhưng kỳ lạ là hắn không thể nhận ra kẻ nào đã giết bọn chúng Kỳ vấn hành dễ mặt hoài nghi Nhưng lại không tiện hội trỏ Vũ Sơ Yến cũng không muốn đêm dài lắm mộng Cô đưa ra một lời đề nghị táo bạo Kỳ vấn hành Chúng ta đến vực tử vụ đi Ừ Sao cô lại thay đổi quyết định Kỳ vấn hành không tin người phụ nữ dối trá này Lại không có âm mưu gì Vũ Sư Yến lắc đầu nói Ta buồn chán cái nơi không có bóng người này rồi Còn có Nếu như đêm nào cũng bị quỷ của người Đến giở trò đòi bại với ta Người nghĩ sao về điều này Đương nhiên Là kỹ phấn hành không tài nào chấp nhận được Nếu như Vũ Sư Yến là người phụ nữ của hắn Hắn nhất định sẽ kích động Mà chiếc sạch bọn quỷ kìa Còn nếu Vũ Sư Yến là người cô Lạc Trị Ngư Thì ngày hắn lợi dụng cô Sẽ không thành công được Thậm chí có thể bị Tên điên là Lạc Trì Ngư bâm sóng nè Dù sao Vũ Sơ Yến bây giờ Nhất định Phải được hầu như tiên Kỷ vấn hành nở một nụ cười Nhìn mớ tóc đang nằm loạn xạ Trên mặt của cô Với một kẻ yêu cái đẹp như hắn Đương nhiên không vừa mắt Nên tiện tay mà chỉnh lại Nhưng không ngờ lại bị Vũ Sơ Yến Không nhân nhường gạt xuống Cô lạnh giọng nói Kỷ Vấn Hành à Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác Không đến lượt người động tay động chân đâu Ta dù sao cũng là chị dâu của ngươi Nếu như con muốn bị lạc Trị ngư phanh thay á, Thì chớn dại mà đông cho ta Kỷ phấn Hành đưa vụ sư yến về vực tử vụ Lúc đi ngang qua đám trần đầu tiên Mà mị linh thú ở Tuy rằng mọi thứ đều giống nhau Nhưng cô lại không cảm thấy như thế Thấy cô khựng lại Kỵ vấn hành hỏi Sao gì? Đây là đâu? Vực tiểu vụ Không đúng Đây chỉ là mộng trong hộp phục sinh Bất quá nó giống với vực tiểu vụ mà thôi Cô cũng không hiểu vì sao lại có thể cảm nhận được Bầu không khí khác thường như thế Kỵ vấn hành dừng chân Bật cười nói Vột <cười> xuyên Cô ngày càng khá hơn rồi đó Thấy cô im lặng, Kỷ Vấn Hành nói thêm Cho nên cô đừng mơ sẽ trốn về Hải Cung được Cô nên yên phận đi Ha, chị dâu Kỷ Vấn Hành nhấn mạnh hai từ chị dâu Vũ Sư Yến dù sao cũng không nghĩ sẽ trốn về Nên cô cũng không quá để ý Lạc Trị Ngư có về làng Vũ Trạch Thăm ông Vũ Nhị một lần Quan hệ của bọn họ được cải thiện rất nhiều Dân làng không thấy mặt của Lạc Trị Ngư Bọn họ vẫn cho rằng vị hải thần kia Trông thật sự rất đáng sợ Vũ Nhị đã quay về nhà Mọi thứ cũng dần ổn định trở lại Lạc Trị Ngư không dám nói Vũ sơ yến bị giữ lại trong hồ phục sinh Khi được Vũ Nhị hỏi Hắn chỉ nói là cô vẫn đang dưỡng bệnh Vì không yên tâm Mà nhờ hắn chị hỏi thăm ông Lạc Trị Ngư là thần Hắn xưa nay chỉ được người khác dân hương cho mà thôi Nhưng nay hắn lại đến bàn thờ thấp cho trận tuyết một nén nhăn. Vũ Nhị và Thánh Cô có mặt ở đó cũng một phen kinh hãi Nhưng bọn họ có suy nghĩ rằng Vũ sư yến ở hải cung nhất định được đối xử không tệ. Lạc trị ngư tính tình kỳ lạ. Hắn cũng không thèm giải thích về việc khiến tế trên nữ kia. Thánh Cô muốn nhân lúc tình hình êm đẹp này mà hỏi một chút. Nhưng bà nghĩ lại chuyện gì qua rồi thì nên để cho nó qua. Dù sao tự nay cũng không cần phải hiến tế nữa. chỉ là bà dù có bấm quẻ tính như thế nào cũng không thể hiểu được vị hải thần này. Trước đây lúc hắn còn ở trong ngôi đền kia bà quả thật đã cảm nhận được cái mùi hung ác của hắn. Nhưng hiện nay mùi hung ác kia không còn nữa. Không biết liệu có phải Vũ Sư Yến đã cảm hóa được hắn hay là không. Lúc Lạc Trị Ngư chuẩn bị về hải giới hắn đã cảm nhận được mùi của Tô Mục Dương Sau đó còn có thêm một mùi của xà tộc Nhưng Lạc Trị Ngư không để tâm lắm Hắn bây giờ vẫn còn hàng tá thứ phải giải quyết Cộng thêm nghiên cứu các loại sách cổ Xem có cách nào cứu phụ sư Yến Tra hay không Vì vậy hắn cũng không định gặp Tô Mục Dương Mà đi thẳng về Hà Giới Ngay lúc nãy trăng đã nhô lên cao Dưới ánh trăng xuất hiện một bóng phụ nữ mặt váy đỏ Đang đứng trên bờ biển Cô ta nhìn theo bóng trắng của Lạc Trị Ngư Rồi cười lên một cách đầy khinh bỉ Đúng là loại trắng cái Lẳng lơ thì không ai bằng Đoán chừng bây giờ cô ta đang mơ tưởng tới cảnh Leo lên giường Lạc Trị Ngư Nghĩ tới cảnh hắn phải cung phụng hầu hạ cô ta như thế nào Chỉ sợ một khi Lạc Trị Ngư biết được Cô ta đang nghĩ những thứ ghê tổm đó Hắn sẽ giết cô ta ngay Cho mới giải quyết chuyện quan trọng sau Bẩn thiệu. Một giọng nói nho nhã vang lên ở phía sau giang vi Cô ta quay lại Hóa ra trong giọng nói nho nhã ấy Chứa đầy sự biệt thị Mà chỉ cần nhìn mặt chính chủ là biết ngay Tô Mục Dương vẫn là Tô Mục Dương Lưng đeo gùi tre trái cây xuống núi cho dân làng Nhưng bộ dạng thần núi của hắn Thật không lẫn đi đâu được Khi đọc được suy nghĩ của ta sao Chàng Vy toán ngạc nhiên Ta đang rất hối hận Khi phải nghe tới những suy nghĩ bận thiểu ấy Xà tộc đúng là loài lắng lơ hạ tiện Tự nãy đừng bao giờ đánh đồng với hộ ly Nếu không ta sẽ lột sạch da người đó Tôn Bột Dân Cứ dám nói với ta như vậy Cứ không biết người chống lưng của ta hiện tại là ai sao Chàng Vy không giấu nổi dễ tức giận Trong bộ dạng mắng người, mà cũng không quên sự lẳng lơ kia của cô ta. Tô Mục Dương thực sự muốn nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra ngoài. Kỳ phân hạnh sao? Nếu như ta sợ hãi bọn chúng, thì đã không làm sân thần nhiều năm như vậy. Với mặt Tô Mục Dương không có vẻ gì là bất ngờ. Giang Vy cảm thấy có chút e dẹ với sân thần này. Trước đây khi Tô Mục Dương đuổi lọc nhung xà... Cậu núi xuyên mộc Giang Vi còn chưa được sinh ra Nhưng cô ta vẫn ngây thơ cho rằng Tô Mục Dương này là một thư sinh Chắc chắn rất dễ bắt nạt Chỉ là nghe qua những chuyện mà hắn đã làm cho bộ mặt vô hại đó Thì đúng là khiến cho người khác phải hoang mang Giang Vi lùi lại mấy bước Cho hỏi Sơn Thần Hôm nay ngài đến tìm ta có việc gì? Giang Vy không tự cho mình là thông minh chỉ là cô biết Tô Mục Dương Sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt cô đâu Tô Mục Dương vẫn bất động tại chỗ Hắn nói cái nói người đưa quỷ lên bờ Sau đó giết mẹ của vụ sư Yến Giang Vy đổ mồ hôi lạnh Cô ta nắm chặt bàn tay Cắn mồi nói Không phải lần này Ngày không can thiệp chờ hay sao Ngươi cho rằng ta thành phế giật rồi. Giang Vi à. Ngươi nhớ cho kỹ. Trên mảnh đất này là địa bàn của Tô Mục Dương ta. Ngươi bỏ đến đã thắp hương xin phép ta hay chưa? Ta cho ngươi biết. Cho dù ngươi có dựa vào kẻ nào đi chăng nữa. Ta muốn giết ngươi. Cũng dễ như trợ bàn tay. Tô Mục Dương chậm trải nói ra từng chữ. Giọng nói đó chẳng vô hại như vậy. Nhưng Giang Vi nghe thật sự rất có ý Bởi vì cô ta thật sự đã phạm vào luật Đặt chân lên đất của Sơn Thần Bây giờ cô ta đang rất hối hận Vì sao lại lên bờ làm gì Để gặp phải tôi một dương kia chứ Cô ta và người phụ nữ ta giết Hoàn toàn không có máu mũ gì Nay cô ta đã nhớ lại tất cả Ngày nghĩ cô ta sẽ báo thù chị một kẻ xa lạ hay sao Giang Vy cố nói ra tin này Mà tôi một dương quả thật Có thoáng chút giật mình Nhưng nét mặt ấy của hắn Cũng nhanh chóng biến mất Hắn nói Ngư cho rằng ai cũng máu lạnh Với xà tộc các ngươi sao Cô là một người hiền lành Là có người trải dòng máu nóng Còn ngươi Ngươi quả thật là kẻ đáng chết Giang Vy đột nhiên ngã xuống đất Đưa tay ôm ngực nói Nghe giết ta đi Giang Vi không biết trong đầu đã bị chập mạch nào Mà lại làm như thế Tiếc là Tô Mục Dương vợ này Không còn thương hoa tiếc ngọc gì nữa Hắn giống chỉ định cảnh cáo Giang Vi Nào ngờ cô ta lại càng làm cho hắn thấy bẩn mắt Và giết ngươi sao? Giết ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá rồi Tô Mục Dương nhanh như một cơn gió Giang Vi còn không kịp nhìn hắn di chuyển Đã bị bóp cổ sách hổng chân lên Lực bóp của tô mục dương Chứ vừa đủ Đã khiến Giang Vi tái ca mặt bụi đi Khuôn mặt cô ta Giống bị kỹ vấn hành làm trách đi một đường vết trách đó bây giờ Để lại sẹo Trất đáng sợ Cho dù cô ta có trách bao nhiêu phấn lên Thì nhìn gần Vẫn sẽ rõ mồm mồm ra Đặc biệt qua đôi mắt của tô mục dương Trong ánh trăng Còn trở nên đáng sợ hơn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 6 Của cô dâu Hải Thần Tác giả Tịch Hạ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai Với tập 7 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành